Trong trái tim Chúa yêu muôn đời Con xin được một chỗ nghỉ ngơi Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi Như nước mưa tan trong biển Trải tìm hồn tin Chúa trai tìm người cha mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa tháng năm đời tuần song chưa chan đời ta có ân tình tin Chúa trai tìm nơ mơ trong trái tim Chúa như nơi hồng con xin được như bé ngủ mơ một giấc mơ nhìn giấc mơ những giấc mơ ấp ên Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha Mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca Có âm tình Thiên Chúa, trái tim nở hoa Trong trái tim Chúa bao âm cần Con xin được xây mến hồng ân Là trái ngon Những trái ngon dưỡng nuôi đời con là bánh thơm, là sữa thơm giúp con mau chân bước lên trời là báu. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca Có ân tình thiên chúa, trái tim nở hoa Trong trái tim chúa bao dưu dàng Con xin được nghe chúa bảo ban Dạy dỗ con, dạy dỗ con Biết sông sao thắm tươi tình son Tìm bước theo đường bên yêu Biết sân trao nghĩa thứ tha nhiều Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi Hòa niềm vui chung với mọi người Chúa Trái tim Hồng, Hồng Thiên, thiên Chúa, Chúa, trái tim người cha